Chương thời nào khinh khinh làm cho người ta đưa bọn họ đưa một chỗ chuyển cái ghế dựa ngồi ở bọn họ trước mặt đại lao ý tứ hàm xúc mười phần thời khinh khinh h i ế p mắt nói ta biết các ngươi hiện tại có thể nghe hiểu tiếng người ta chỉ nói một lần zf đã n g h i ê n cứu chế tạo ra tang thi v ì rút ư ớ c chế tế các ngươi rất khôi phục khả năng thời khinh khinh r ứ t lời biến dị tang thi nhóm con n g ư ờ i bắt đầu sáng sủa đứng lên nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại xôn xao bọn họ biết khôi phục là có ý tứ gì bọn họ hiện tại có bộ phận linh trí tuy rằng còn chưa có hoàn toàn nhớ lại chính mình trí nhớ nhưng bọn hắn biết chính mình là nhân mấy t r ă m chỉ biến dị tang thi chúng có đặc biệt cường đại chính là ngày đó cùng thời khinh khinh cùng quý mặc nôn bọn họ đối thoại chúng ta làm sao mà biết các ngươi nói có phải hay không thật sự thời khinh khinh tầm mắt dừng ở hắn trên người thầm nghĩ người này quả nhiên ở ẩn giấu ngày đó kêu gọi thời điểm hắn kêu là đức quãng như là nói không được đầy đủ mặt mà lúc này nhìn xem lời này nói không thể lại lưu thời khinh khinh nói các ngươi có thể không tin à, bỏ qua này cơ hội làm cả đời tăng thi bị toàn nhân loại trở thành công địch vĩnh viễn không thể có hậu đại đã chết cũng không có người tế điện thời khinh khinh vài cái nhường biến dị t ă n g thi nhóm xót xa không thôi đến cùng còn có hay không nhân quyền ngạch không phải là thi quyền nói như vậy bọn họ thật sự rất đáng thương à h uy thời khinh khinh lại nói các ngươi ngày đó có thể ở tam triều sau xuất hiện nói vậy đã nhìn đến chúng ta vũ khí chỉ cần dùng sức tạp các ngươi cảm thấy có bao nhiêu biến dị t ă n g thi đủ chúng ta đánh biến dị t ă n g thi nhóm trầm mặc chúng nó vô pháp phản bác cá uy thời khinh khinh từ xưa đến nay bao nhiêu yêu ma quỷ quái đều không sống sót chỉ có nhân loại sống sót có thể thấy được chúng ta nhân loại mới là thế giới chủ nhạc dạo cùng ngoạn nhi trò chơi dường như các ngươi tang thi cùng dị thú dị thực liền là của chúng ta quái cùng bản sao đánh điệu kinh nghiệm sau đó thăng cấp các ngươi nói đúng không là biến dị tang thi nhóm tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng đối phương nói chúng nó vẫn là phản bác không song á uy thời khinh khinh các ngươi trước kia cũng là nhân hiện tại trước mặt bãi một cái khôi phục cơ hội không nghĩ như vậy thảm liền nhận tưởng tiếp tục các loại chú cô sinh sẽ không cần kết thúc một cái đạn đưa ngươi đi miễn phí biến dị tang thi nhóm đáng sợ nữ nhân này thực đáng sợ rõ ràng chúng nó bên trong mạnh mẽ hơn nàng có thật nhiều nhưng nữ nhân này nói trong lời nói có thể hù chết chúng nó tang thi quả nhiên không có người quyền gì tờ gờ thời khinh khinh đương nhiên lời hay nói qua cũng muốn nói điểm sự thật biến dị tang thi nhóm đã ngoài hư u hảo nói sao hoa manh không biết là á h uy thời khinh khinh hiện tại tang thi vi rút ước chế tễ chính là sơ cấp phiên bản cũng chính là thập cấp trước kia tang thi khi đó tang thi vi rút còn chưa có như vậy sinh động nghĩ đến các ngươi cũng phát hiện thập cấp trước kia các ngươi chính là hành tẩu tự thi thập cấp sau này tài chậm rãi mở ra chút linh trí sau đó dùng khải trí đan linh trí càng hơn chút lại còn chưa có khôi phục làm nhân chi nhớ cầm đầu biến dị tang thi ám c h ạ c c h ạ c nhất tay kỳ thật nó đã khôi phục chính mình sinh tiền chi nhớ cho nên mới hội như vậy ẩn giấu dù sao tên bắn chim đầu đàn a nó khả không muốn làm kia một cái cầm đầu biến dị tang thi nhìn nhìn chung quanh bị thời khinh khinh tẩy nào biến dị tang thi nhóm yên l ạ n g phỉ nhổ một đám thực không tiền đồ cứ như vậy bị dỗ nhưng là đi nó cũng sẽ không bắt bọn nó đánh thức bởi vì nó cũng tưởng đem này vi rút cấp c h ư a khỏi à, nói đến nói đi nó vẫn là muốn làm nhân học b lpli đòi ổ